các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 853, kết anh 2. Nếu không thì sẽ giống như Lạc Ly phân tích, một ngọn núi khó chứa hai hổ, Trần Gia và Tàng Nguyên Kiếm Tông ác sẽ có một trận chiến. Chỉ có người thống trị tối cao của hai nhà thông gia, Trần Gia và Tàng Nguyên Kiếm Tông mới có thể hoàn toàn liên hợp lại với nhau. Tuy nhiên, người duy nhất bị thương trong chuyện này, đó là Lạc Ly. Nàng buộc phải chia sẻ chồng với một nữ tử khác. Mặc dù phượng vẫn giới khác với thế giới của Trần Đạo Huyền kiếp trước, tu hành chế độ đa thê, cường giả có nhiều bạn lữ là lẽ đương nhiên. Nhưng thế giới thì khác, bản chất con người là như nhau. Bất kỳ một nữ tử nào đều sẽ không muốn chia sẻ chồng của mình với một nữ khác, trừ khi nàng không yêu nữ kia của mình. Lạc Ly cũng vậy. Trong tĩnh thất, Trần Đạo Huyền ngồi ngay ngắn 3 ngày, nhưng lại không cách nào bình tâm tình. bất đắc dĩ, Trần Đạo Huyền bắt đầu tụng niệm Hồng Mông Ngộ Đạo kinh. Hết lần này đến lần khác, Trần Đạo Huyền không biết rốt cuộc mình đã tụng bao nhiêu lần, cuối cùng cũng xoa dịu lại đạo tâm đang phập phồng. Mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt Trần Đạo Huyền đã trở nên trong suốt. Hắn lấy ra một cái nhẫn trữ vật, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra ba cái hộp ngọc. Bên trong ba hộp ngọc này chứa thánh nguyên quả đại danh đỉnh đỉnh. Loại bảo vật như thánh nguyên quả Lúc trước Trần Đạo Huyền đã phục qua một viên. Hắn mở hộp ngọc đầu tiên ra. Quả nhiên giống như Thánh Nguyên Quả màn dùng trước đó, quả Thánh Nguyên Quả này là 30 năm tuổi, vỏ trái cây màu xanh. Bảo vật này có thể nhanh chóng tăng lên tu vi luyện khí của tu sĩ, mà Thánh Nguyên Quả màu xanh trong tay hắn có hiệu quả tốt nhất với tu sĩ Kim Đan. Lập tức, Trần Đạo Huyền lại mở hộp ngọc thứ hai ra, nhưng khi hắn nhìn thấy quả Thánh Nguyên Quả thứ hai, sắc mặt chợt thay đổi. Đã Ờ ê Trần Đạo Huyền rung động không thôi, lại không phải là Thánh Nguyễn 30 năm màu xanh, mà là Thánh Nguyên quả 300 năm màu đỏ. Phải biết rằng, Thánh Nguyên quả tổng cộng có 3 loại, 30 năm, 300 năm và 3.000 năm. Thánh Nguyên quả 300 năm màu đỏ này là chí bảo có thể nhanh chóng lên tu vi của tu sĩ Nguyên Anh. Trần Đạo Huyền không nghĩ tới, Phi Thần Tuyết lại giao loại chí bảo này cho hắn. Có thể thấy được, Phi Thần Tuyết là từ đáy lòng, xem Trần Đạo Huyền như chồng của mình. Nếu không, tuyệt đối không thể giao loại chí bảo này cho hắn. Cho dù Phi thần Tuyết không dùng được, đệ tử Càn Nguyên kiếm tông của ca nàng chẳng lẽ không dùng được sao? Hơn nữa, Phi thần Tuyết mặc dù là tông chủ Càn Nguyên kiếm tông, nhưng Càn Nguyên kiếm tông không phải là của một mình nàng, Phi Thông Tuyết lấy ra bảo vật quý giá trong tông môn giao cho Trần Đạo Huyền, chắc phải trả một cái giá không nhỏ. Điểm này, trong lòng Trần Đạo Huyền biết rõ. Giá trị của Thánh Nguyên quả màu đỏ này hoàn toàn khác với Thánh Nguyên quả màu xanh. Năm đó Càn Nguyên Kiếm Tông dốc lực lượng toàn tông chi viện lẫn giới uyên, trong tất cả bảo vật thu được, chỉ sợ Thánh Nguyên quả màu đỏ này thứ đứng đầu. Trần Đạo Huyền biết, phi thần tuyết có thể lấy cho hắn bảo vật này, ngoại trại hai nhà sắp thông gia, nàng muốn làm sâu sắc thêm quan hệ hai người. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, đó chính là mấy ngày nay đi chung tiếp chân yêu giới, đáy lòng đối phương đã có bóng dáng của hắn. Khó chịu nhất là nhận được ân tình của mỹ nhân, hiện tại Trần Đạo Huyền cục đã có loại cảm giác này. Người ta thường nói tề nhân chi phúc, nhưng khi hai nữ tử đều yêu thương gương, chỉ sợ loại phúc khí này không dễ hưởng thụ như vậy. Lắc đầu, ném những tạp niệm trong đầu ra ngoài. Trần Đạo Huyền lại mở ra hộp ngọc thứ 3, hộp mộc này ngược lại giống hộp ngọc đầu tiên, bên trong chứa một thánh nguyên quả màu xanh. Hai quả thánh nguyên quả màu xanh, một quả thánh nguyên quả màu đỏ. Nếu là dùng toàn bộ, không chỉ có thể giúp cho Trần Đạo Huyền đột phá nguyên anh kỳ, còn có thể làm cho tu vi của hắn từ nguyên anh kỳ bước ra một bước lớn. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lại lấy ra một bình ngọc. Trong bình ngọc chứa chính là linh đan tứ giai phụ trợ đột phá nguyên an kỳ, dựng anh đan. Một lần nữa xoa dịu tâm trạng, Trần Đạo Huyền ăn một quả thánh nguyên quả màu xanh. Vừa vào miệng liền tan, Trần Đạo Huyền từng có kinh nghiệm phục dụng nguyên quả một lần, hắn biết, lát nữa sẽ có lượng lớn linh khí đặc thù từ trong thánh nguyên quả cùng tuôn trào ra. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Một cổ linh khí cơ hên dê bê, từ thánh miên quả cùng dũng tuôn ra, những lan khí đặc thù này vừa tràn vào đan điền, liền bị chuyển hóa thành kim đan pháp lực, lưu trữ ở trong đan điền. Theo linh khí đặc thù không ngừng tràn vào, kim đan pháp lực tiếp cóp cũng ngày càng nhanh. Bất tri bất giác, tu vi của Trần Đạo Huyền đã từ kim đan tầng 8 đột phán kim đan tầng 9. Mặc dù chỉ là đột phá một tầng tu vi, thực lực của Trần Đạo Huyền tăng lên cũng không rõ ràng. nhưng lại giúp hắn cách Nguyên Anh kỳ gần hơn một bước. Sau khi đột phá một tầng tu vi, linh khí bên trong Thánh Nguyên Quả màu xùn vẫn còn lâu mới tiêu hao hết. Tu vi của Trần Đạo Huyền tiếp tục tăng lên. Rất nhanh, tu vi của hắn đã leo lên đến Kim Đan tầng 9 đỉnh phong, quyết, nhất cử trực tiếp vọt đến Kim Đan chín tầng đại viên mãn. Đến tình trạng này, linh khí của trong Thánh Nguyên Quả màu xanh vẫn chưa tiêu hao hết. Phải biết rằng Lần trước hắn phục dụng một quả thánh nguyên quả, đã trực tiếp từ Kim Đan sơ kỳ tăng lên đến Kim Đan hậu kỳ. So sánh với hiệu quả tăng lên cơ hơn nơ dê b này, bây giờ mới đến đâu. Trần Đạo Huyền biết cơ hội không thể bỏ qua, lập tức ăn Dựng Anh Đan, chuẩn bị một lần trực tiếp trùng kích cảnh giới Nguyên Anh. Cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền đã vượt xa tu vi của hắn, hơn nữa quấn nguyên quả màu xanh và Dựng Anh Đan trợ giúp, nếu hắn đều không đột phá Nguyên Anh kỳ, chỉ sợ trên đời này sẽ không ai có thể đột phá Nguyên Anh kỳ. Sau khi kiếm đan đang được nuốt vào, Trần Đạo Huyền phát hiện kim đan trong tử phủ của hắn giống như một trái tim, chậm rãi đập. Thình, thịch. Thổ Thiểu Kim Đan cường tráng mạnh mẽ nhảy lên, một cỗ kim đan pháp lực không ngừng bị kim đan của Trần Đạo Huyền nuốt chửng. Trần Đạo Huyền phát hiện, cứ mỗi lần kim đan của hắn phun ra nuốt pháp lực, kim đan pháp lực của hắn liền tinh thuần hơn một phần. Theo lý thuyết, tu vi của Trần Đạo Huyền đã đạt tới cảnh giới Kim Đan đại viên mãn. Kim Đan pháp lực sẽ không tiếp tục leo lên nữa mới đúng, nhưng thực lại là, Kim Đan pháp lực của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Trần Đạo Huyền đọc nhiều điển tịch nên biết, đây là dấu hiệu pháp lực sắp vỡ bình cảnh. Trong quá trình tu sĩ Kim Đan đột phá Nguyên Anh kỳ, đầu tiên bắt đầu lột các chính là pháp lực. Về phần Nguyên Anh, tới bước cuối cùng mới có thể từ trong Kim Đan pháp đan mà ra. Quá trình này, vì thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của tu sĩ khác nhau, thời gian dài cũng không giống nhau. nhưng có một cách nói chính là, đan điền của tu sĩ dung nạp càng nghiệp lực, thì sau khi đột phá nguyên anh kỳ, chiều cao của nguyên anh càng cao. Phải biết rằng, chiều cao của nguyên anh liên quan trực tiếp đến tu vi của tuỷ nguyên anh kỳ. Nói cách khác, nếu đan điền của tu sĩ Kim Đan có thể dung nạp đủ pháp lực có khi sau khi đột phá nguyên anh kỳ, người đó trực tiếp bay lên nguyên an tầng 2 thậm chí nguyên anh tầng 3. Tất nhiên, tình huống này là cực kỳ hiếm. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện thì chắc chắn là kết quả nhờ tu sĩ Kim đang đứt lũy thâm hậu. Tại thời điểm này, trên thực tế, Trần Đạo Huyền không có nhiều lợi thế. Pháp lực được cất giữ trong đan điền của hắn, kỳ thật không hơn bao nhiêu sĩ Kim đang bình thường. Sở dĩ ở bên ngoài Trần Đạo Huyền biểu hiện pháp lực vô tận là mượn nhờ phật khí tạo hóa Bạch Liên. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net